các bạn đang nghe tại đọc truyện mình cảm thấy là ở okay. cái ít nhất là cái thời đại bây giờ thì người ta người ta đã giải được cái tứ hành nhiều lắm rồi nhiều người người ta giải được tứ hành lắm rất cái tam tai thì nghe nó có vẻ nó nó đáng sợ hơn nữa các bạn okay. à quên cũng uh... anh hello tác giả trung kiên xin giới thiệu với anh chị em là bắt đầu từ sáng tám giờ sáng ngày mai 8 giờ sáng ngày mai thì mình sẽ bắt đầu cho lên sóng tập 1 của bộ chuyện Ma Linh Dị dài tập Người Bất Tử của tác giả Cú Heo. Cái bộ này thì đáng nghĩa là mình cho lên sóng lâu lâu rồi đấy. Phải được, mình phải được 1-2 tuần rồi đấy. Nhưng mà vì là cái bộ này các bạn ở bên, bên tập không xử lý. Nên là một mình mình xử lý nó hơi, hơi mệt. Đến bây giờ là mới xử lý xong Thì 8 giờ sáng ngày mai Thì mình sẽ Đẩy lên Tập 1 Nghe? Và Dự định nó vào khoảng 12 tập Tầm tầm 11, 12 tập à, Còn bộ à, Còn cái khung giờ live stream Thì mình thường thường là mình đọc truyện ngắn ngắn thôi Dài lắm thì là 4, 5 tập thôi Còn chủ yếu đọc truyện ngắn để cho anh chị em tiện theo dõi. Ok, hôm nay mình còn còn gặp được một cái cô bé theo mình từ những ngày đầu tiên đọc truyện ngôn tình từ cái lúc mà chuyện video post post lên đó được có độ trăm người nghe, đó. cái cô bé đó đã, đã đã theo mình từ những cái ngày đó luôn. À, qua một cái quãng thời gian thì huynh đệ, à, huynh muội thất lạc nhau thì nay lại tìm lại được. Em hello chị Hồng Ngô. À, qua một khoảng thời gian dài thất lạc được Thì cô bé có nói là anh anh đọc lại chuyện ngôn tình đi <cười> Cũng có rất nhiều anh chị em Đó. À, Thích nghe chuyện ngôn tình lắm Mình cũng thích đọc lắm Nhưng nói thật với anh chị em là Thời gian của mình nó căng quá các bạn Nó căng quá OK, mình cũng nhờ cô bé đó là em cứ em cứ thử tìm thử cho anh một vài cái bộ ngôn tình hắc bang. Anh rất thích đọc hắc bang, chuyện ngôn tình hắc bang mà anh nghĩ rằng là chuyện ngôn tình hắc bang anh có thể thể hiện tốt hơn thì em em cứ tìm em cứ search cho anh một vài bộ hắc bang ngắn ngắn để em bảo anh thử nhớ đâu anh, anh anh anh có hứng anh đọc lại. Tại vì là cái cô bé đó mình rất là quý, đấy là một trong số ít những người đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên đó các bạn à, từ những ngày đầu tiên luôn từ cái hồi mà đâu có trăm người post video lên hai ba ngày rồi nó được có hai trăm người coi cho nên là à, mình cảm thấy đây cũng là một trong số những câu chuyện mình rất là gắn bó từ cái hồi ngôn tình okay thì mình có lẽ là mình sẽ nghiên cứu cái đó. À, còn à, về cái bộ cậu tẩy đó anh em biết là anh chị em thích cậu tẩy, thế nhưng mà phải từ từ để Hà cơ viết đã. Nên mình sẽ cố gắng mình hối Hà cơ viết, nhưng mà chắc là dạo này bệnh dịch thì không không không đi đâu được là ở nhà chắc cũng lại phải cho con ăn lại phải làm theo cái thời khóa biểu giống như lão tốn, giống như lão tốn đó. À, lại ở nhà sáng thì... Dạy cho con ăn Trưa nấu cơm cho vợ <cười> Chắc là hà cơ nó vất vả ở chỗ đó Thì thôi đi. anh chị em cứ từ từ Nghe Ok Thì chúng ta sẽ chờ xem Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Chú ý lắng nghe mai Thế vậy là ngày mai chúng ta sẽ chốt nha các bạn Mai chúng ta sẽ live stream Chuyện Châu Tinh Trì nha Hello Phương Nguyễn à, Em cũng theo anh từ hồi đạo tình cô bé, bé kia là Phương Phạm Em là Phương Nguyễn Hai chị em có liên quan gì đến nhau không <cười> Ok ngày mai chúng ta sẽ, sẽ, sẽ Đọc Châu Tinh Trì nha các bạn Tấu hài nha Ngày mai chúng ta sẽ Châu Tinh Trì Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại